Các bạn thân mến Iliash là bản trường ca Hy Lạp cổ nhất Và có lẽ hay nhất Trong văn học Tây Phương Qua chuỗi dạy lịch sử Đã tạo cảm hứng cho vô văn tác phẩm nghệ thuật Từ hồi hòa, kiến trúc, thi ca Cho đến tiểu thuyết, kịch nghệ, âm nhạc Tác phẩm là biểu tượng miêu tả số phận nhân loại Hoàn toàn do định mệnh đưa đẩy Đời sống xã hội Hy Lạp cổ đại Cũng được phản ánh Một cách chân thực trong tác phẩm Trong đó Có thể thấy quá trình diễn biến Từ chế độ thị tộc Đến sự hình thành thành bang của chế độ nô lệ Đồng thời Càng ngợi các nhân vật anh hùng kỳ xuất Của phía Hy Lạp như Arginius Của phía Troy như Hector Kết hợp chuyện truyền khẩu Với chuyện thần thoại để đúc kết Tác phẩm Được các tế sĩ các công ngâm viện Phô diễn cho quần chúng qua nhiều thế hệ Trước khi được ghi lại thành văn Vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyện Paris Là con của Priam Quân vương thần Tora Thành phố góc tây bắc tiểu Á Trong chuyến du hành Tới thành Sparta Chàng được Menelaos tiếp đón Lúc trở về Đã quyến rũ và đưa nàng Helen Vợ của Menelaos đi cùng Helen xin đẹp tuyệt trần Mang theo của cài lớn Về sống với Paris như vợ chồng Điều đó Khiến quân vương khắp Hy Lạp nổi giận Điều quân đi đòi Helen Đại quân Hy Lạp sau 9 năm vẫn chưa hạ được thành Thora. Đó là toàn bộ câu chuyện dẫn dắt tới Iliash. Nhiều người cho rằng Iliash, trường cao của khói lửa, binh đào, là cuộc chiến thành Thora. Tuy nhiên, Iliash không kể về cuộc chiến kéo dài một thập kỷ, mà chỉ kể biến sự diễn ra 55 ngày trong thời gian đó. Holmes mở đầu Iliash bằng cách đi thẳng vào một xung đột. Anxileus, trong cơn giận dữ, đã đưa quân Aichan, mà ông nắm giữ, rút lui, đồng thời giữ quân lính không tham chiến. Quân Traian do Hector, anh trai của Paris chỉ huy, tạm thời thắng thế, đe dọa phá tan hạm đội của Hy Lạp. Anxileus trở lại chiến trường giết chết Hector, phá tan quân Traian. Sau đó ít lâu, tướng Priam cũng tự trận, mà vẫn không giữ được thành Traian. Quân Hy Lạp chiếm thành, dân thường bị bắt làm nô lệ, vương quốc bị xóa tên trên bản đồ. Thắng trận trở về, song chỉ huy và thủ lĩnh Hy Lạp gặp nhiều khó khăn. Iliash trong tính Hy Lạp có nghĩa là bài thơ về Ilios hay chuyện về thành Tora. Từ thời sử ra Herodotus đã hỏi chương các của họ là Iliash. Các câu thơ được chia thành 24 khúc. Bạn chếp tay trường ca đầu tiên không phân thần khúc. Nhiều nghiên cứu cho thấy, đầu thế kỷ thứ ba trước công nguyên, trường ca mới được phân chia như vậy. Người châu Âu trải qua mấy nghìn năm vẫn coi Iliash là thi phẩm tuyệt vời, vô sông trong văn chương nhân loại, xếp tác giả đứng đầu trong các thi sĩ thế giới. Thế kỷ tiếp nối thế kỷ, thời đại tiếp nối thời đại. Các quốc gia thi nhau dịch Iliash sang ngôn ngữ của mình. Sống rất khó để truyền ngữ thành công Bởi Elias Mang trong mình lời thơ diễm tuyệt Vừa thanh tác tự nhiên Vừa nghiêm túc Lại đầy say mê Được các học giả Nhà phê bình hậu thế Đánh giá Là mô hình tác phẩm tuyệt diệu Trong Iliash Tác giả thường có sự so sánh sự việc Với thiên nhiên Và cuộc sống dần dã Đưa vẻ đẹp tự nhiên Vào trong thi phẩm Hồ Bày tỏ quan điểm với thần linh Ông biêu tả các vị thần mang tín người hơn. Như việc Hera trở thành người đàn bà đánh đá xế sở, lúc nào cũng quấy dậy cuộc sống của chú tể đồng thời là phu quân của mình. Các vị thần cũng có đầy đủ tín xấu như con người, như mưu toàn, hờn rỗi, nhỏ nhen, cản trở lẫn nhau. Điều đặc biệt nói về cuộc chiến thành Tora nhưng Hồn không vạch một lần dân thủ oán của hai bên. Trong Iliash, quân Hy Lạp và người Trojan vẫn thời chung thần linh như thế hai bên đều nói chung thứ tiếng. Chuyện kể về người Hy Lạp tội gây nên cuộc chiến thuộc về người Trojan. Đa số thần linh đứng về phe Hy Lạp nhưng Holm vẫn dân những lời tốt đẹp về người Trojan. Bởi lẽ hai bên chiến đấu vì danh dự thể diện lẽ phải của một cá nhân hay của một quốc gia. Và trong dự án lần này Mạnh Tuấn xin mời quý thính giả Cùng đón nghe tác phẩm Iliash của Holm Khúc 1 Hỡi thi thần Xin cất lời ca phấn nổ Dâng lên trong lòng Achilleus Phấn nổ tai hại Đem lại muôn vắn đau khổ Cho biên sĩ Achean Đưa biết bao linh hồn anh hùng quà cảm xuống âm ti Biến thân xác thành môi cho chó và chim Như vậy mới thỏa mãn ý định chúa tệ Xin bắt đầu hỡi thi thần ngày công tử Acheus Quân vương quyền uy Agamemnon Hục hạc với tướng quân lường xanh Acheus Công tử Peleus Thần linh nào khiến hai người cãi lộn Sau đó đi đến bất hòa Công tử chúa tệ và lê tố chứ ai Tức giận vì quân vương khiếm nhã với Crise. Apollo gieo dốc bệnh dịch khủng khiếp sát hại đoàn quân. Crise tới dãy thuyền của quân Aishan, chuộc ái nữ bị bắt. Lão nhân mang theo nhiều tiền bạc, tay cầm quyền trưởng bằng vàng của thần linh Apollo. Trên đầu cuốn giải lên thiên liêng Lão nhân kêu gọi toàn thể quân lính Aishan, nhất là hai chỉ huy, công tử Aishan. Hỡi công tử Acheus Và binh sĩ người Achean Cầu mong thần linh trên núi Olympus Trợ giúp Để quý vị đột nhập Cứ phá thành phố quân vương Priam Rồi trở về an toàn Nhưng trước khi làm vậy Xin vui lòng Thả ái nhi yêu quý của lão hủ Và để tỏ lòng Tôn kính thần linh Apollo Công tử chúa tể Xin hoan hỷ Đón nhận tình chuộc Hoan hô ẩm ý Quân lính đồng thanh tuyên bố phải kính trọng tu sĩ và chấp nhận tình chuộc hậu hỷ. Phần riêng trong lòng Agamemnon, công tử Acheos không muốn tí nào. Nghiêm khắc cảnh cáo, nặng lơi suốt đuổi, quân vương giận dòng. Lão già, đừng để ta bắt gặp bữa này làng vàng quân chiến thuyền. Và trong tương lai, cũng chớ vác mặt trở lại nơi này. Kèo lão già, sẽ thấy cả quyền trường, lẫn giải lên thiên liêng đều bất lực, không đủ bảo vệ tấm thân. Thay vì, Thả con gái láo giả, ta sẽ giữ nàng, sống tới khi đầu bạc dòng lòng, trong tư thất trên đất Argos, rất xa quê hương nơi nàng chào đời. Ngay dệt vải trong khung cười, tối lên giường, chia sẻ chăn gối với ta. Cút khỏi mắt ta ngay lập tức, chẳng nên ỉ Eo quấy rời ta nữa, nếu muốn trở về an toàn. Nghe vậy đánh vắng lời, lão nhân rốn rẻ, nhẹ gót bước đi, lặng lặng men theo bờ biển, Sống rồi ao ao. Đi khá xa, lúc chỉ có một mình. Lão nhân, hối hả cầu xin, khánh khứa rất lâu, thân linh Apollo. Công tử nữ thần Lê Tô, mái tóc diễm Kiều Xin lắng nghe lời phàm nhân. Hỡi thần linh tên bạc. Người chế chở thành phố Grise, thành phố Kila Thiên Liên, Osmenter Earth, vướng chủ tối cao, trị vi hài đảo Tenedosh. Do muốn làm đẹp lòng, Phạm nhân xây dựng đền thờ. Vì muốn làm vừa ý, Phạm nhân nướng đùi bò, đùi dế giải mỡ để ngươi thưởng thức. Nên chỉ xin người, vui lòng chấp nhận điều Phạm nhân mong ước. Bắt quân Đà Nàn, đền trả nước mắt Phạm nhân, tuôn đổ bằng lan tên của người. Nghe lời cầu xin, lòng dạng đổi dung từ đền Olipos, tròn ngay cung tên và ống tên lên vai. Phobos Apollo hối hạ hạ sơn. Trong lúc hạ thế, mũi tên trên vai thị nộ kêu lách cách, như màn đêm buồn, thần linh đi xuống. Ngồi đối diện, kết xa giấy thuyền, thần linh bắn một phát. Tiếng phụt rùng rợn vút đi từ cái cúng bạc. Thoạt đầu, thần linh tấn công đàn la, bày chó. Sau đó, thần linh bắn tên nhọn, tấn công đoàn người, tấn công liên tục. Gian hòa bốc lửa, lửa trái ngồn ngột, thiêu xác chết thành than, nhiều vô kể. 9 ngày liên tiếp Tên thần linh bắn như mưa Rơi xuống dân trại Đến ngày thứ 10 Archelius do lệnh quân lính tập hợp Giữa quảng trường tìm phương sách Nữ thần Hera cánh tay trắng ngẩn Âm thầm thôi thúc Vì chứng kiến cảnh quân Đà Chết như sung rụng Khi tất cả đã tụ tập đông đủ Archelius bước chân đứng lên phát biểu Công tử Archelius Nghĩ tới cuộc chiến Và bệnh dịch đang sát hại Binh sĩ Achan bản nhân sợ vì không đạt mục đích Ngô bối phải rút lui Dẫu không chết bây giờ Rồi ra ngô bối cũng phải dã rũ Dông buồm trở về quê hương Trước cảnh tượng hái hùng Sau ngô bối không tham khảo ý kiến Tù sĩ hay nhà tiên tri Hoặc người đoán mỏng Xem tại sao Phobos Apollo Lại nổi giận với ngô bối Phải chăng thần linh cảm thấy bị xúc phạm Vì ngô bối không giữ lời thề Hay vì ngô bối Không tế xuyên cuốn dường đúng cách Nếu vậy Ngô bối phải làm thế nào Để thần linh vui lòng chấp nhận Lễ dâm thịt cầu thơm phức Thịt dê đẫy đà khói tỏa ngây ngốt Giúp ngô bối tránh khỏi tai ương dứt lời Archelius ngồi xuống Karchas Công tử Thestor Đứng dậy giữa hội trường Trong doanh trại Về tin chi, trì dài triệu không ai sánh kịp Thầy biết quá khứ, hiện tại và tương lai, nhờ pháp thuật bói toán mà Phobos Apollo riêng bàn. Thầy hướng dẫn hàm nội Achan vượt biển đi vào viện Ilios. Là người trung thủy, thiên chí đầy mình, thầy bắt đầu. Angelius quý mến, thế nhân chú thể yêu thương. Tướng quân yêu cầu giải thích vì sao quân vương Apollo nổi giận bỉ phu sẵn sàng đáp lời. Tuy nhiên, phần mình xin tướng quân rộng lòng thông cảm và cam kết bằng lời nói hay việc làm sẵn sàng che chở bảo vệ bỉ phu. Bởi chủ nghĩ, bì phu sẽ xúc phạm người quyền uy đối với dân về và vị chỉ huy quân sĩ Aichan rằm rắp tuần theo. Vì khi nổi giận với thứ dân, quân vương bao giờ cũng nắm ưu thế. Dù nút dẫn lúc này, sống lòng vẫn nuôi hẳn chừng nào giải quyết dứt điểm mới thôi. Bởi thế, xin tướng quân khẳng định Tướng quân có đảm bảo an toàn cho bị phu không? Đừng sợ tiên tri. Archelius đáp. Đừng ngại. Cứ nói cho ngô bối hay, thay hiểu ý định thành linh ra sao. Không, nhân dân Apollo. Khi thầy nói cho biên sĩ Đai Nàn hiểu điêm triệu, bản nhân cam đoan chừng nào còn sống, chừng nào con nhìn ánh sáng mặt trời. Không binh sĩ Đai Nàn nào ở đây. Được phép động tới lông chân. Ngay cả người đó, theo thầy, là Agamemnon, mang tước vị nguyên soái giữa hạng quân. Tin tri lừng danh, lấy cán đảm tiếp lời. Không có chuyện thất hứa hay thiếu sót lễ sinh, thần linh nổi giận vì tu sĩ của người bị Agamemnon xúc phạm, không chịu thả ái nữ tu sĩ và nhận tên chuộc mạng. Đó là lý do tại sao hiện giờ ngô bối đau khổ và sẽ đau khổ hơn nữa. thần linh sẽ không tha khỏi tái ương khủng khiếp nếu ngô bối chưa trả lại bố già tiểu thư, đôi mắt thôn dài, không nhận tiền thưởng hay tình chuộc. Nếu ngô bối chưa nghiêm cẩn, mang tế xin tới Grise. Chỉ khi nào, việc đó làm xong, ngô bối mới hy vọng thần linh ngôi dẫn nghĩ lại. Dứt lời, Karchas ngồi xuống. Đúng lúc đó, công tử Acheosh Agamino quyền uy nhỏm dạy giữa hội trường. Tâm hồn, Chìm trong bóng tối Tim đen đầy thình nổ Mắt long sồng sọc vì tức giận Lít nhìn Kajaj Điệm vẻ đe dọa Quân vương tuôn lời Thầy đoán rằng bày Lão công chưa bao giờ nói điều tốt đẹp với ta Lão công chỉ tin báo Điều chẳng lành Theo sở thích Lão công chưa hề phát biểu Hoặc tin báo điều tốt lành Bây giờ trước mặt hàng quân Đài Nàn Lão công lại tuyên bố Thần linh trừng phạt họ vì ta từ chối tình chuộc thiếu nữ Chrissie, vì ta muốn giữ làm của riêng đem về nhà. Thực tình mà nói, ta yêu nàng hơn cả Clita Mestra, phu nhân hôn phối của ta. Khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay khéo léo, về thân hình và vóc dáng, nàng chẳng kém chút nào. Dẫu thế, ta vẫn sẵn sàng trả lại, nếu làm vậy là chính chắn khôn ngoan Điều ta mong muốn ấy là thấy đoàn quân an toàn, không gục chết như thế. Đổi lại lão công, phải tức thì thay thế phần thưởng Nếu không, ta sẽ là người duy nhất trong hàng quân Agrivé, chẳng có gì. Tay không là chuyện bất khả. Để mắt nhìn, lão công thấy, phần thường trao tặng, đang rời bỏ tay ta. Archelius đứng lên đáp. Công tử vẻ vang Archelius tham lam quá sức trong hàng quân. Binh lính Achan, Ganja, tìm đấu giá phần thưởng để thỏa mãn lòng thăm không đáy Ngô bối không biết kho tàng giữ chữ nơi nào để đem ra chia trác. Của cải ngô bối cướp phá thành phố chia đồng đều. Nếu bảo quân lính trả lại, như vậy không phải chút nào. Không, bây giờ, đáp ứng ý định thần linh. Nguyên xoái, hãy thả cô gái. Ngô bối sẽ đến bú gấp bội nếu chúa tể cho phép đột nhập cướp phá thần Tora, kính cổng cao tượng. Vừa nghe Agamemnon quyên huy đáp lại Achilleus tài ba Phí thường thật đấy Xong đừng nghĩ có thể đánh lừa Tướng quân không thể phiền gạt Hay thuyết phục bản chức làm chuyện đó Phải chăng làm vậy Là tướng quân muốn ôm giữ phần thưởng của mình Trong khi bản chức trơ mắt Nhìn phần thưởng tuột khỏi tầm tay Phải chăng đó là lý do Tướng quân bảo bản chức trả lại cô gái Không đợi nào Nếu quân lính Achan hào hiệp nghĩ tới cho phần thưởng hợp sở thích giá trị tương đương để đền bù, bản chức sẵn sàng đón nhận, không nói một lời. Trái lại, nếu họ không nghĩ tới chuyện đó, bản chức sẽ tự mình đi kiếm. Bản chức sẽ giữ lấy phần thưởng của tướng quân, của Iash hay của Odyssey, đem về làm của mình. Người mất chức sẽ tức giận, bất kể ai trong số bản chức tới viếng thăm. những chuyện đó thì khi khác sẽ bàn. Bây giờ, ngô bối hãy đẩy thuyền xuống biển thiêng liêng, kiếm thủy thủ đặc biệt, đem chăm bỏ, làm lễ tế xin, và đưa cả cô gái, Griseis, cặp má nõn nả xuống nữa. Hơn thế, cần chỉ huy trong hội đồng I.S. Idomeneus, Odysseus hoặc tướng quân, để với xứng lễ đầy đủ, tướng quân có thể chân thủ cảm tình thần linh, nhằm chấn tai ương cho binh sĩ. Angelus đáp lại Ồ, nguyên xoái. Trước sau, ngài chỉ nghĩ tới cái lời. Bất kể mặt trước mày chẽn thế nào. Làm sao, ngài có thể hy vọng quân lĩnh a sẵn lòng theo lành, tiếp tục cuộc viễn trình hay gắng sức chiến đấu chống lại kẻ thù. Bản nhân không tới đề giáo chiến vì người cho ăn, vũ trang thường giáo, do không có chuyện chân dành với họ. Họ không hề làm hại bản nhân. Họ chưa bao giờ trộm bò, cướp ngựa hay phá hoại mùa màng. Trên đất Phật Thia phỉ nhiêu. Bầu sữa nuôi sống mọi người Bởi giữa họ và ngô bối Có núi cao ngành cách Biển rộng chia đôi Không, vì ngài Mặt trôi trán bóng Ngô bối ra đi Đúng thế, để thỏa mãn tham vọng của ngài Để cướp đoạt cụ cải của người tròi an Chuyện đó ngài không mà nghĩ Hoặc bận tâm Không những thế Bây giờ ngài còn đe dọa Tước đoạt phần thường của bản nhân Khó nhọc lắm mới đoạt được và do con cái người Achan trao tặng. Bản nhân chưa bao giờ có chiến phẩm bằng chiến phẩm của ngài. Mỗi lần binh lính Achan tấn công cướp phá thành phố đông dân của người Choi Han, tay bản nhân hằn vết chiến trận đẫm máu, đụng độ khóc liệt. Nhưng phần chi chiến phẩm, bao giờ ngài cũng nhận phần thưởng to lớn. Bản nhân mang phần thưởng nhỏ bé về thuyền sau khi gông mình chiến đấu đến mệt rã rời. Bởi thế, bây giờ bản nhân sẽ trở về Phthia. Vì trở về quê hương với đoàn tộc mũi cộng là hay hơn hết. Bản nhân không muốn ở đây vừa vết của cải, khó tàng cho ngài, trong khi bản thân chẳng đón nhận tí nào viên dự. Uyên Soái Agamemnon tiếp lời. Vậy cứ việc, nếu đó là điều tướng quân mong muốn, bản chức không nan để tướng quân ở lại, vì bản chức. Người khác ở lại với bản chức, họ kính nể bản chức. Trong số quân vương chúa tể nuôi dưỡng hiện diện nơi đây, tướng quân là người đáng ghét hơn cả. Bởi không mảy máy trung thủy, luôn luôn tìm vui trong bất hòa, chiến trận, chiến tranh. Chỉ binh tại ba thật đấy, xong đó là phần thưởng thần linh chào bàn. Vậy cứ ra về cùng thuyền và đồng đội, sau đó cai quản, trị vì người Mimidon. Bản chức không cần tướng quân. Nỗi giận dữ của tướng quân không khiến bản chức động lòng. Nhưng nghe bản chức nói, vì boss Apollo lấy Curyseis khỏi tay bản chức, nên bản chức định cho người đem thuyền đưa nàng về nhà. Bản chức sẽ lấy Curyseis, cặp má xinh đẹp, phân thưởng của tướng quân. Bản chức sẽ thân trình đến trại kiếm nạn, cho tướng quân hiểu là cấp bậc triều hy bản chức cao hơn tướng quân như thế nào, và người khác hãy phải giữ mồm giữ miệng, đừng đối lời ngang hàng với bản chức, và ngang nhiên coi thường quân vương của họ. Vừa rứt lời, lòng đau khôn xiết Công tử Peleus nổi giận đùng đùng Dưới lòng ngực, tím đập thịnh thịt Vì suy nghĩ, con nên rút kiếm Nhồm dậy đâm chết Agamemnon Hay đè nén cơn giận, kim hãm xúc động Lòng già, đầu óc còn đang đắn đo Tướng quân vừa rút kiếm nửa chừng Athena, từ trên trời đi xuống Hera, vì trong thâm tâm, nữ thần yêu thương Lo lắng cho cả hai người Từ phía sau tiến tới, Athena đưa tay nắm tóc vàng chiến đấu công tử Peleus. Chỉ minh tướng quân, ngoài ra không ai trông thấy. Giật mình quay lại, Arginlius trước nhóm nhận ra Palace Athena. Mắt nữ thần tiết ra ánh nhìn khiếp đảm Tướng quân vội nói, Tại sao lại tới lúc này, hỡ tiểu thư chúa tể chẳng bị khiên thần? Phải chăng muốn chứng kiến Agamemnon Công tử Acheos hạ nhục bản nhân. Nếu vậy, xin nói nữ thần hay. Điều bản nhân nghĩ thế nào cũng thành hiện thực. Vì thái độ ngạo mạn sớm muộn, đương sự sẽ mất mạng. Vừa nghe, nữ thần Athena cất lời. Từ trời cao, ta dáng thế, để ngăn tướng quân đừng nổi nóng. đi xem tướng quân có nghe lời ta không. Nữ thần Hera phải ta đi, bởi trong thâm tâm yêu thương, lo lắng cho cả hai người. Vậy, thôi cái lộn. Buông tay, đừng rút kiếm làm chi. Thay vì thế, dùng lời vật chân xấu xa, cho đương sự hay, tướng quân định làm gì. Ta nói trước, tướng quân hay, chẳng bao lâu nữa, sẽ đến ngày phân thưởng đáng giá gấp bội phần thưởng hiện nay, xuất hiện trước mặt, đền bù xúc phạm thế này. Hãy trấn tĩnh, và xử sự như ngô bối mong muốn. Angelius đáp, khi nhị vị ra lành, Dù lòng giận dữ đến đầu, Phạm nhân cũng vắng lời. Như vậy có lợi nhiều hơn. Vì Phạm nhân vắng lời, thần linh sẽ để tai lắng nghe. Tôn lời Athena, tướng quân vừa nói, vừa lấy bàn tay gần quốc, đẩy kiếm vào bao. Nữ thần lên đường, trở lại núi Olympus, gặp thần linh trong quân địa chúa tể, tay cầm khiên thần. Tức giận vẫn chưa thuyên giảm, lời lẽ sổ sàng. Công tử, Pileus gầm lên. Này gã say, mắt chó săn tím thỏ đế. Người chưa bao giờ có can đảm cầm vũ khí cùng binh sĩ ra chiến trường hoặc cùng chỉ huy dẫn thân phục kích. Với người, thò đầu ra là thế nào cũng chết. Quanh quần, dọc ngang dân trải tốt hơn. Giờ cho nắng nhẹ phân thưởng của bất kỳ ai chống đối. Người là quân vương bù khú trên lưng nhân dân. Vì cái chỉ đám người chẳng ra gì. Nếu không, Công tử Archers Việc ngươi làm bữa này Sẽ là việc làm bị ổi cuối cùng Nhưng hãy lắng nghe Vì ta sẽ trang trọng thề Ta thề trước quyền trưởng Quyền trưởng sẽ không bao giờ mọc lá Tòa cảnh Kể từ lúc lia khỏi thân trên núi Quyền trưởng sẽ không nảy mầm Đâm trồi Kể từ khi mũi kích bằng đồng Chặt trụi lá Lóc nhẫn vỏ xung quanh Bây giờ truyền xong tay con cháu người Achean Nhân dân chú tể trong tư thế pháp quản, duy trì luật lệ. Ta long trọng thể với quyền trưởng. Thế nào, cũng có ngày con cháu người Achaan, muốn người như một, tiếc nhớ Achilles. Thế nào, cũng có ngày, trong lúc tuyệt vọng, người bất lực không thể che chở khi họ gục ngã. Hết trăm này đến trăm nọ, dưới bàn tay Hector hiếu sát. Lúc đó, ruột càn cấu xé, người sẽ ân hận, vì đã đối xử khiếm nhã với chỉ huy anh dũng lực lượng Achaan. Dứt lời, ném quyền trượng nạm vàng xuống đất. Công tử Peleus ngồi xuống. Phía đối diện, công tử Archeus vẫn chưa nguôi giẩn. Đúng lúc đó giữa đám đông, Nestor, người Pilea nhỏm dày, dáng vẻ điềm đàm, giọng nói dịu dàng. Lão nhân đã chứng kiến hai thế hệ không còn nữa. Số người chào đợi cùng mình ngày trước. Số người khôn lớn tại Pilos tiền liền Bây giờ, lão nhân... Lại dẫn dắt thể thứ ba Hướng nhìn hội trường Lời lẽ chân tình Lão nhân cất tiếng Hỡi ôi Cảnh tượng đau lòng Đất nước Acha sẽ nhỏ lệ khôn ngôi Buôn dâu thảm tiết Chắc hẳn Priam Và con cháu Trong lòng vui mừng khôn tả Dân Trian cũng cảm thấy hớn hở vô cùng Nếu chúng biết chuyện Hục hạc xảy ra giữa hai người Thủ lĩnh chỉ đạo tuyệt vời Hàng quân Đà Nàn Trong hội đồng Cũng như ngoài chiến trường Không, Nhi vị nên lắng nghe Vì đều ít tuổi hơn lão hù Trong quá khứ Lão hù đã giao dụ Kết thân với người tài ba hơn nhị vị Xong họ không thiếu kín nề đối với lão hù Người từ đó đến nay Lão hù không gặp Và sẽ chẳng bao giờ gặp nữa Pyrithos, Briash Carneos, Essendors Piliphamos Họ là những người khỏe nhất trần gian Khỏe vô cùng Giao chiến với đối thủ cũng khỏe cùng thiếp Đám quái vật đông người mình ngựa Thú giữ trên núi Họ thẳng tách tiêu diệt Họ là người Lão Hù rơi bỏ quê hương Ylos đi, đi theo Đáp lời kêu gọi Trải qua hành trình dài dặc từ vùng đất xa xôi Lão Hù ra đi gặp họ Lão hổ tự nguyện dân thân tham gia cuộc chiến Bây giờ trên trái đất Không ai có thể giao chiến với họ Vậy mà họ lắng nghe Theo lời Lão Hù Bởi thế nhị vị nên làm như họ Chẳng thua thiệt mất mát gì đâu Quân vương Mặc dù là người quyền cao chức trọng Chẳng nên lấy cô gái của tướng quân Vì quân lính Ai-chan trao tặng thứ đầu Thay vì thế Cứ để tướng quân giữ chiến phòng của mình Và tướng quân Công tử Peleus Đừng dùng vũ lực tranh cãi với quân vương Vì về dân dự Không có chuyện ngang bằng với người mang thần trượng chúa tể viên danh Giữa hai người Tướng quân với thần mẫu nữ thần Có thể là người quyền uy Xong quân vương quyền uy gấp bồi bởi lãnh đạo trị vì muôn dân. Quân vương, công tử Archelaus phải ngưng nóng rằn. Lão hù khăn khoản xin quân vương gạt sang bên mối bất hòa với Archelaus. Trong chiến trận thập tử nhất sinh chống lại kẻ thù là người tài ba hơn hết giữa hàng quân. Quân vương Agamemnon quyền uy đáp Thưa, điều lão trưởng vừa nói rất ưu chí lý. Trái lại Tên này muốn đè đầu cưỡi của mọi người Kiểm soát tất cả cai quản tất cả Chỉ huy tất cả Vì thế bản chức nghĩ Có người trong đám của bối sẽ không chịu Rất có thể Thần linh hàng sóng Đã sáng thảo y Là chiến binh dũng mảnh Xong chẳng phải như vậy Y có quyền sử dụng ngôn từ Để phị bán Mạt sát Archangelius nhất lời tức khắc Ta sẽ bị coi là kẻ ngu si Tên hèn nhát Nếu im tiếng không đáp lại những gì ngươi nói Giang lạnh với người khác Đừng giang lạnh với ta Vì từ giờ phút này Ta sẽ không tuấn lạnh người đâu Nói người hay Và dòng tay lên nghe cho rõ lời ta nói Ta sẽ không chân rảnh Vật lộn với người hay bất kỳ ai Vì người con gái binh sĩ A-chan trao tặng Bây giờ ngươi cướp đoạt Trái lại Thứ khác ta giữ dưới thuyền Ngươi sẽ không được đụng tới mang đi Cứ thử sơ vào mà xem Mọi người sẽ thấy hậu quả thế nào. Trong nháy mắt, máu người sẽ trải thần rộng đen ngòm theo mũi thương tan lau mạnh. Lời thù nghịch, tiếng khích bác kết thúc. Hai người đứng dậy, giải tán cuộc họp. Công tử Peleus, công tử Menothius cùng đồng đội về trải và dãy thuyền. Công tử Acheus ra lệnh đẩy chiếc thuyền xuống biển. Chọn 20 tay chèo lái, đem chăm bò làm lễ tế sinh. Sau đó đưa Chryseis, cặp má xin đẹp xuống thuyền. Odysseus, đam mưu túc trí là thuyền trưởng. Mọi người xuống sông xuê, họ mới rẽ sóng ra khơi theo hải trình ẩm ướt. Cùng lúc công tử Acheus, giác lận quân sĩ tẩy uế. Binh lính tắm dừa sạch sẽ, tống khứ dơ bẩn xuống biển. Sau đó giết bỏ, hạ dê ngon lành, làm lễ xin tế tạ Apollo. Trên bãi khát dọc bờ biển trần trồi. Mùi thịt nướng hòa với khói, cuồn cuộn bay lên bầu trời. Mọi người trong dân trại đôn đáo chạy việc cho xong. Agamemnon vẫn chưa quên cuộc cái lộn và qua đó quân vương đe dọa tướng quân. Gọi Tithibios và Erybates tiến diện. Quân vương rất lạnh lạnh dứ và tùy tùng. Tới trại Achilles, con tử Peleus cầm thiếu nữ Pheseis Đôi má nón nạ, dắt về đây. Nếu y không chịu trao cho các người, ta sẽ thân chinh mang quân tới bắt cô gái. Như vậy, y sẽ tức tối vô cùng. Nhắc lại nghiêm lệnh quân vương, phái hai người đi. Tùy Tùng và lạnh xứ, miễn cưỡng cất bước theo bãi cát dọc bờ biển Trần Trụi. Tới trại và thuyền, quân Miminon. Đến nơi hai người thấy tướng quân, ngồi một mình trong trại, gần chiếc thuyền sơn đen. Thấy hai người lại gần Tướng quân không tỏ vẻ vui mừng Hai người đứng im Chẳng nói một lời Chẳng hỏi một câu Vì sợ dệt và kín nẻ Trái lại Trong lòng hiểu mục đích vì sao Hai người kéo đến Tướng quân cất tiếng Chào lãnh sứ và tùy tùng Mời vào Ta không trách hai người Xong ta trách Agamemnon sai hai người tới đây Để bắt thiếu nữ Preseis Patroclos Dòng dõi chú tể đâu, dẫn cô gái ra đây, trao cho hai người đem về. Rất mong hai người sẽ là nhân chứng trước thần linh hạnh phúc, trước thế nhân tất tử, trước quân vương hoàn cố. Rồi có ngày, lại cần ta cứu giúp, tìm mà không thấy, tránh khỏi tay ương khủng khiếp đối với hàng quân. Vì tự lao thân vào ý nghĩ đèn tối, nhìn tương lai cũng như quá khứ. Tên này, không nhận ra làm sao, binh lính ai chan có thể chiến đấu gần thuyền. Mà không tổn hại Patroclus Làm theo ý bản trí thiết Anh dẫn Briseis Hai má mượt mà Ra khỏi trại Trao tay lạnh dứ Hai người men theo dãy thuyền trở về Thiếu nữ cặp má gợi cảm đi theo dáng vẻ rung rẳng miễn cưỡng Đúng lúc đó Achilles bật khóc Vội vàng lánh xa đồng đội Tướng quân ngồi xuống Côn cát bên biển Sống bạc đầu bất toàn Đưa mắt nhìn đại dương manh mông Tướng quân Dơ hai tay lên cao Duy râm câu khẩn thân mẫu Mẹ hỡi Vì mẹ sinh con ra đời Để con sống ngắn ngủi Nên chúa tể xấm xét ngự trị Núi Olympus thế nào cũng thương tình Nhưng lúc này ngươi ngoảnh mặt làm ngơ Chẳng thêm đói hoài Người để quân vương Agamemnon Công tử Acheus Quyền y rộng lớn Miệt thị con Cướp chính phẩm tự tay trao tặng Và bây giờ giữ làm của riêng tư Vừa câu khẩn Angelius vừa ứa nước mắt Thần mẫu Dưới đáy sâu thâm thẳm nghe tiếng Vội vàng Ngói lên khỏi mặt biển xinh lờ Sóng bạc đầu Ba xa xuống Ngồi trước mặt tướng quân Vẫn còn thồn thức Đưa tay vút về Miệng thốt lời Ba hỏi Con Tại sao con khóc Đau đớn nào Khiến con buồn giàu Nói mẹ hay, đừng giấu kính trong lòng, để mẹ con cùng chia sẻ. Thở dài, Achilleus đáp. Mẹ biết rồi, vì mẹ biết rồi, con cần gì kể lại làm chi? Chúng con tới Trebe, thành phố thiên liêng dưới quyền, Ertheon. Đột nhập cướp phá, chúng con đem chiến phẩm về đây, phân chia đồng đều. Con cháu người Achan, chọn giai nhân Griseis, cặp má mịn màng làm phần thưởng danh dự dành cho công tử Argeus. Nhưng liền đó, Chryse, tu sĩ phục vụ phụ Apollo, tới dãy thuyền của binh sĩ Achan, xin thả con gái mang theo vô số tình chuộc. Tay cầm giấy lên thiêng liêng của Apollo, cuộn quanh quần trượng nạm vàng. Lão ông đón lý quân Achan, đặc biệt là công tử Argeus chỉ huy đoàn quân. Hoan hô đồng ý, binh sĩ tuyên bố phải kính nể tu sĩ Đón nhận tiền chuộc Công tử Acherus Agamemnon Trong lòng không thích như thế chút nào Quân vương Hùng hãn Xú đuổi lão ông Đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo Bởi thế Lão ông tức dẫn ra về Nhưng chợt nghe lời câu khẳng Vì thương yêu hết lòng Apollo tức khắc phóng tên độc Xuống đoàn quân Akri về Lính chết như giả Vì tên thần linh bắn rơi khắp nơi Hết cả dân trại Cuối cùng tiên trì thông hiểu mọi điều, giải thích cho chúng con hay ý định thần linh. Đứng dậy, đầu tiên lên tiếng, con kêu gọi mọi người phải làm thế nào để thần linh nguôi giận. Công tử Acheus nổi đoá thức thỉ. Y trồm lên, thốt lời đe dọa. Lời ấy bây giờ thực hiện rõ ràng. Binh lính Achean đưa ra nhân xuống thuyền, trao trả Grise. Với đồ tế sinh dâng thần linh, Trong khi lãnh sứ quân vương vừa tới trại con, loài thiếu nữ Perseis mang đi. Bởi thế, nếu có thể trong quyền hạn của mình, sinh mẹ trợ giúp đứa con dũng cảm lên núi Olympus và sinh chúa tể bằng lời nói hay việc làm, vì có lần mẹ đã làm người vui lòng. Nhiều lần, trong cung điển, hiền phụ con nghe mẹ khoe. Một mình trong nhóm mất tử, mẹ cứu công tử Cronos khỏi rơi vào cảnh nhục nhã. Khi mấy thần linh trên núi Olipus, Hera, Morsedon, Palace Athena, âm mưu bảo nhau trói chặt vào cột. Nhưng mẹ, với tư cách nữ thần, mẹ tới giúp, mẹ cắt dây. Mẹ chịu thập cấp tóc lên đỉnh núi, sinh vật trong tay, thần linh gọi là Priareus. Thế nhân kêu là Argaus. Hớn hở tới bên ngồi cạnh công ty Kronos, sinh vật tỏ ra hãnh diện tự hào. Nòng thấy sinh vật khổng lồ, thần linh hạnh phúc khiếp sợ, không dám nghĩ tới cột trói chúa tể. Bữa này ngồi bên cạnh, mẹ nhắc lại cho người nghe chuyện ấy, thuyết phục người nếu có thể, trợ giúp quân Troian, đẩy lui quân Achan với dãy thuyền, giữ họ sát biển. Để họ chết dần, chết mòn. Để họ nếm mùi sung sướng vì quân vương của mình. Để công tử Acherosh, quân vương Agamemnon quyền uy, nhận ra ý điên rồ, mù quáng. Vì không tôn trọng, chiến binh tai bát tột bậc hàng quân A-chan Nước mắt giàn rùa, Thetis nước nở đáp Ô, con yêu thương Mẹ em mang nặng đẻ đau, chăn rắt, nuôi nấng làm chi Để con đau khổ thế này Con nên ngồi bên thuyền thoải mái Đừng lo lắng, đừng khóc than Vì định mạnh đã cho cuộc đời ngắn ngủi Thời gian tải thế không lâu dài Bữa này, xem ra dường như so với người khác Không những con gần gõi chết, mà con sống vô cùng đau khổ. Do định mạnh tàn ác, trọn ngay bất hạnh, mẹ ấy sinh con trong cung điện nhà mình. Dẫu thế, mẹ sẽ thân chinh lên núi Olympus. Hy vọng chú tể sống xét sẽ đồng ý chấp nhận điều con yêu cầu. Phần mình, con hãy tiếp tục biểu lộ phẫn đổ với quân sự Achean và rút lui hoàn toàn không giao chiến. Vì hôm qua, chú tể xa giá trực chỉ dự tiệc người Ethiopian. Tất cả thần linh tháp tùng Sau 12 ngày Sẽ hồi loan về núi Olympus Lúc đó Mẹ sẽ tới cung điện phủ phục dưới chân ôm gối vàn xinh Mẹ tin chắc Mẹ sẽ thuyết phục được người Dứt lời Nữ thần bỏ đi Để con ngồi tại chỗ Lòng ngây út hẳn Vì người con gái bị bắt mang đi Ngoài ý muốn của mình Trong khi đó Odysseus và Tùy Tùng đã tới Chryse. Mang theo hàng trăm tế sinh. Vào hải cảng, họ bắt đầu cuốn buồm xếp lại, hạ thấp dây cáp phía trước, hết sức mâu lẻ. Sau đó, dùng mái chèo đưa thuyền đến chỗ hạ neo. Thà neo bằng đá sông suối. Họ nhảy xuống bãi cát đầy rỏi. Mang theo hàng trăm tế sinh, làm lễ dâng cúng Apollo. Cuối cùng, dẫn Chryseis rời thuyền lên bờ. Odissei tháo vát, khôn khéo dẫn nàng Tới đàn tế, trao tận tay thân phủ Rồi ôn tổn nói Lão ông Chrissie Agamemnon quân vương Nguyên soái của ngô bối Phái bị phu, dẫn lạnh ái về đây Nhân dân người Đài nan Làm lễ bất sinh dâng cúng Apollo Hy vọng thần lĩnh nguôi dẫn Đến bây giờ, đã gieo rắc quá nhiều tang thương Cho biên sĩ Agri Nói rồi Odissei trao cô gái tận tay bố đẻ. Ông lão hớn hở ôm chậm. Mọi người tức thì nhát nhẹn, sửa soạn bất sinh, cúng tế thần linh. Sau đó, mọi người rửa tay, bốc đại mạch nguyên hạt rắc lên tế sinh. Đứng giữa mọi người, Grisei giữa hai bàn tay lên cao, lớn tiếng cầu sinh. Lắng nghe con, thần linh tên bạc, người che chở thành phố Grisei và thành phố kỳ lạ thiêng liền. Quân vương quyền uy trị vì Hải đảo tê Bữa nọ, đáp lời con cầu xin Người đã quan tâm Gieo rắc tay ông khủng khiếp Xuống hàng quân Aichan Bây giờ, xin người vui lòng đáp ứng một lần nữa Mong muốn của con Cứu binh lính Đà-nan khỏi chân dịch Thái Hùng Lão ông phát lời cầu khẩn Apollo nghe tiếng Cất lời cầu xin Vãi đại mạch nguyên hạt sông xuôi Mọi người kéo đầu tế sinh về phía sau Mặt hướng lên trời, cắt cổ, thọc tiết, lột ra. Tiếp theo, mọi người lốc thịt khỏi đùi, cuộn lại lấy mớ phủ kín đắp thịt sóng lên trên. Lão ông đem nướng trên củi cháy ngùn ngột. Lúc thịt đùi đã chín, sau khi nếm thử nội tạng, mọi người cắt phần còn lại thành miếng, cắm vào xiên, nướng cẩn thận, rồi mới nhấc khỏi lửa. Công việc hoàn tất, bữa ăn sửa soạn sông xuê, mọi người vào bàn, khẩu phần đồng đều. Ai nấy thường thức thỏa sức. rót rượu cũng vào ly, Cùng nhau nâng uống. Thời gian còn lại trong ngày, Những người ai tràn, dạo nhạc, khiêu vũ, Ca hát khấn tụng, Văn xin thần sinh ở xa vui giận, Giải tỏa tai ương. Apollo lắng nghe, lòng vui khôn tả Lúc ai nữ chiều dương, dạng đông non dại chào đời, Ngón tay ưng hông xuất hiện. Họ giống buồm ra khơi, Trở về dân trải. Cứ thế trở về dân trại rộng lớn, họ kéo thuyền lên càn, trên bãi cát. Xong việc, họ tỏa ra về trại. Trong khi đó, Achilles vẫn ngồi một mình gần dãy thuyền lướt sóng, vẫn nổi giận. Tướng quân không tham gia chiến trận và cũng không tham dự họp hành. Trái lại, tướng quân ngồi tại chỗ, lòng mòn mỏi, tưởng nhớ tiếng hồi chiến đấu, tiếng gào xung phong. Sau 12 ngày kể từ hôm đó, lúc dạng đông vừa xuất hiện, thần linh bắt đầu trở về núi Olympus. Không quên điều Quý tử yêu cầu, sáng sớm tin mơ, từ đáy biển, Thetis vút lên trời bao la, trực trì núi Olympus. Thấy công tử Cronos nhìn ra trong dạng, ngồi một mình trên đỉnh Jotvos dãy núi chập trùng. Nữ thần tới phụ phục trước mặt, tay trái nắm đầu gối Tay phải đưa lên với cầm, miệng cắt lời năn nỉ. Lạy cha chú tệ, trước kia trong số thân lính bất tử, bằng lời nói hay việc làm, con đã tận tình giúp cha. Bây giờ, xin cha vui lòng đáp lại, thương hại con con, do đình mạnh chết yểu so với mọi người. Không những thế, con của con bị quân vương, nguyên xoái Agamemong xúc phạm nặng nề, đang thay tước đoạt chiến phẩm. Lạy cha chú thể thận trọng. Chị vì đỉnh núi Olympus, xin cha vui lòng nghĩ tới con con, trả thu dùng để quân lính Troy an thắng thế, tới khi binh sĩ Achan trả lại cho con con danh dự và đỉnh núi xứng đáng mới thôi." Nghe nữ thần không đáp một lời, chú tế thu thập mấy trời, nín thinh khá lâu. Thấy vậy, vẫn nắm chặt đầu gối, Thetis sắp lại gần hơn, cất tiếng lần nữa. "Thần thật hứa đi, gật đầu đồng ý. Làm vậy, cha chẳng mất gì mà sợ. Hay từ chối, để con hiểu trong đám thần linh, con là đứa chẳng được đoái hoại. Chúa tể, bực mình thở dài đáp. Việc sẽ lôi thôi, con đẩy ta tới chỗ cái lộn với Hera. Khi hay chuyện, bà ấy sẽ là lỗi om sọm. Ngay cả lúc bình thường, không có chuyện như thế, bà ấy cũng cảnh nhắn trước mặt thần linh, vì ta đã bao trè quần tròi Trong cuộc chiến Thôi, bây giờ đi đi Kèo ba ta trông thấy Ta sẽ xem xét vấn đề rồi thực hiện Ừ, ta sẽ gật đầu đồng ý Để con yên tâm Làm vậy là ta trang trọng Hứa trước mặt hàng bất tử Vì những gì ta truyền phán Đều không thể hủy bỏ Không thể phản bác Không thể làm ngơ Dứt lời Công tử Cronos Hạ cặp mày âm u Mái tóc trên đầu bất tử rủ xuống Núi Olympus Hùng vĩ chuyển dung. Thỏa thuận xông xuôi, hai người chia tay. Thetis láng mình từ địa nội Olympus, xuống biển sâu thẳm, trong khi chúa tể đi về tư thất. Nòng thấy trà thần linh đứng phát giày, không người nào dám ngồi tại chỗ. Lúc ông tới gần, tất cả bình thân nghiêm tràng ngành đón. Ông ngồi xuống ngay phạm. Vừa thấy thánh nhàn, Hera biết ngay, ông đã âm mơ với Thetis. Ai nữ, ống giả biển cả. Nữ thần nặng lời, chỉ trích công tử Kronos. Người nào trong đám thần linh, vừa bay mưu tính kế với ông. Luôn luôn lén lút, lúc nào cũng bí mật toàn tính. Quyết định sau lưng, chẳng bao giờ hé gióng mở miệng, nói cho ta hay ý định. Vừa nghe, chúa tệ và thần linh liền đáp. Hera, đừng không biết ta nghĩ gì. Bà không thể mặc dù là hiền thế Không thần linh hay thế nhân nào Biết ta tính gì trong đầu Hơn nữa Ý định quyết định ta sẽ không cho thần linh hay Bà đừng vặn hỏi Hera thốt lời Chúa tể nói gì vậy Thần thiếp chưa bao giờ Có ý nghĩ quấy dày vặn hỏi Thần thiếp luôn luôn để chúa tể thành thơi Tự do quyết định Nhưng bữa này Trong lòng thần thiếp lo ngại khôn xiết Chúa tể đã bùi tai Nghe tiểu thư lão giả biển cả Thê tích Tỷ tê ngon ngọt Cuốn kính xương mù Lên ngồi bên cạnh Bà ta đưa tay nắm đổ gối thân thiếp nòm thấy Chúa tể gật đầu trân trọng Hứa banh vực Achilleus Để mặc quân lính Achan Chết ngột ngang Quân chiến thuyền Chúa tể dần rộng Quỷ quái tinh mà Luôn luôn nghi ngờ Làm gì ta cũng không giấu nổi Giấu thế Cuối cùng ai khanh Cũng chẳng đi tới đâu Điều điều khiến ta bực mình ghét bỏ, như vậy sẽ bất lợi cho ái khanh vô cùng. Nếu sự việc như ái khanh nói, ái khanh nên hiểu đó là ý định của ta. Hãy ngồi im lặng, ngoan ngoãn vâng lời, kẻo tất cả thần linh trên núi có muốn cũng không thể cứu giúp khi ta lại gần thẳng tới Trường Trì. Hễ ra khó mình ngồi im, sẵn sàng chờ lành. Trong cung điển, chú tể thần linh bắt đầu thì thầm. Đúng lúc đó, Hephaestus Thợ rèn cất tiếng lòng những muốn banh Hera Thật là buồn Nếu hai người cái lộn vì chuyện thế nhân Đẩy thần linh rơi vào chỗ bất hòa Làm sao ăn uống vui vẻ Trong không khí bất ổn thế này Con đề nghị Mẹ thưa hiểu thế nào cho phải Mẹ nên giảng hòa Kéo bố lại chết mắng Bữa tối vì thế mất ngon Nếu muốn tấm cổ Tất cả ra khỏi chỗ ngồi Chúa tể xấm xét thừa sức Vì là thần linh quyền năng tối thượng Mẹ phải nói năng lĩ đồ, ngọt ngào, bố sẽ lại hòa nhã, vui vẻ với ngô bối Vừa nói, thần linh vừa bước tới, đặt chiếc cúp hai quai vào tay thần mẫu. Nuốt dần mẹ thương yêu, cắn răng chịu đựng, mặc dù bực bội khôn giết. Nếu không, dẫu quý hết lòng, con sẽ chứng kiến cảnh mẹ bị đánh. Lúc đó, dù buồn đến mấy, con cũng không thể giúp mẹ, vì không dám chống lại bố. Trước kia có lành con bánh mẹ Bố đã ném con khỏi cửa thiên cung Suốt ngày Con không còn hơi để thở May có người Siti An đi qua thương hại Mang về trong non Vừa lắng nghe Hera vừa mỉm cười Nữ thần vừa đưa tay cầm chén rượu quý tử dân hiến Hephaetosh mau tay nâng bình thần tử Đi từ trái qua phải giót mời Thần linh hạnh phúc phá ra cười Nhìn Hephaetosh hối hạng Lật đật bước tới bước lùi trong đại sảnh. Bữa ăn kéo dài, Tới lúc mặt trời lặn Thần Linh ăn uống vui vẻ, Ai cũng nò say, Tất cả đều thỏa mãn. Apollo nâng đàn dạo khúc. Nữ thần thi ca, Thi nhau các tiếng ngần nga, Giọng nối rộng, Trầm bọng, giật rìu. Nhưng lúc ánh dương rực rỡ lụt dần, Thần Linh sử soạn đi ngủ, Người nào về nhà ấy. Chúa tể sấm sét Cũng trở về tư phòng, Tới nơi như thường lệ, người lên giường chờ giấc, năm ngủ qua đêm với Hera, trị vị ngay vàng bên cạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong khúc 1, thi tập Iliash của Hồn. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Minh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.